Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tiếng đếm ngắt quãng Hòa vào tiếng gió thổi vi vu Tạo thành một thứ dị âm khó hiểu Nhưng nó lại làm cho thằng Trung phải chú ý Ấy rồi không biết suy nghĩ như thế nào Mà Trung lại đứng dậy Tới gần chỗ người đó Để xem xem hắn là ai Mà lại đi đếm tiền vào cái giờ đêm khuya Thanh vắng như thế này chứ Gión rén lại gần Thằng Trung không có muốn để cho tên kia chú ý nên nó mới chỉ dám lén lút quan sát. Nó thấy được đây là một người đàn ông, độ ngoài 40 tuổi, trên đầu đã có mấy sợi tóc bạc, nhưng vì lão cúi mặt nên cũng không thể đoán biết được đây là ai. Người bên cạnh gã đó chính là một người thanh niên mặc quần đùi, áo ba lỗ, trên người hiện chi chít những hình xăm. Chỉ nhìn lướt qua thôi là đủ biết, đây không phải là dạng người tốt đẹp gì rồi. Còn đang chăm chú suy nghĩ Thích chợt chớp mắt một cái, tất cả cảnh vật đã biến đổi làm cho Trung giật mình như không tin vào mắt của mình nữa. Phía trước mặt nó, lúc này là hình ảnh của hai cái thây người đã thối rữa, chân tay đã không còn nguyên vẹn, chúng chỉ còn lại hai cái chân cụt lủn đang cố gắng lết về phía của thằng Trung. Ở đằng sau chúng lúc này, một cái bóng mờ ảo đang xuất hiện dần dần, trên tay của nó cầm một cái thứ nhìn như là một con dao cứ thế mà bổ xuống hai cái thây kia, những cái nhát thật mạnh. Nghe cứ phẩm Phật, phẩm Phật đến kinh dị. Thằng Trung thì chứng kiến cái cảnh máu me như vậy thì sợ hãi đến mặt cắt không còn một giọt máu. Nó lùi về phía góc phòng, muốn tránh xa khỏi cái thây quái quỷ kia. Ấy nhưng không hiểu sao, thằng Trung cứ lùi được một chút thì hai cái thây kia lại nhanh chóng lết đến chỗ của nó gần hơn. Thế rồi cả hai bên nhanh chóng mặt đối mặt với nhau. Thằng Trung thì khỏi phải nói, lúc bấy giờ thì đang sợ đến tái sanh mặt mày. Còn cái thây quỷ dị kia thì lại cất lên những cái tiếng cười man dở. Những tiếng cười như thế vọng về từ một trốn u linh quỷ dị nào đó. Trả lòng cho tao, trả lại tất cả cho tao. Rồi mày sẽ thấy, rồi mày sẽ phải chứng trí, rồi mày sẽ thấy con quỷ dị. Tiếng hét chói tai, cộng với khuôn mặt vặn vẹo của người đàn ông đã hiện ra Làm cho chung không kìm được mà hét toán lên thành tiếng Ê nhưng như thế có một bàn tay nào đó chặn hạm lại vậy Tiếng hét của nó không tài nào phát ra được Cứ ú ớ ở trong cổ họng Chung theo quán tính quay về phía sau Thì được một phen sợ hãi, chân tay thì đã rụng rời Đằng sau của nó lúc này nguyên một bàn tay sương sầu, lều khều Đang bóp chặt lấy cổ tự bao giờ Những ngón tay bị bẻ gãy đã lòi ra những cái mảng xương trắng hếu, thấm với lớp máu đỏ in hẳn lên trên cổ của chúng. Nó nhận ra đây chẳng phải là tên Giang Hồ vừa nãy vẫn còn đang ngồi cục đầu ở bên kia hay sao? Tại sao bây giờ hắn lại ở đây? Không lẽ hắn muốn giết mình ư? Trả lại mạng cho tao. Tất cả mọi thứ cho tao. Tất cả những gì mày đã cướp mất. Những thanh âm thù hận đồng loạt đã vang lên Ngay như thế tiếng gào thét của hàng trăm linh hồn ai oán cộng lại Chúng chất chứa những nỗi hận thù khó có thể gột dừa Đang hướng thẳng về phía của Trung Nó thấy đầu óc của mình quay cuồng Trước mắt thoáng chốc chỉ còn lại là một màu đỏ của màu máu Một màu đỏ tràn ngập khắp cả không gian Không, không, không thể nào, không thể nào Trung bật dậy thật nhanh ra khỏi giường Ngã nhào xuống đất, cái mặt đất lạnh lẽo, hơi lạnh làm cho nó tỉnh cả ngủ. Đưa tay dụi mắt, Chung chỉ thấy không gian phía trước là căn phòng ngủ quen thuộc, không hề có cảnh máu me như nó đã thấy hay cái cảnh tượng của hai gã đàn ông kia hết. Hóa ra tất cả vốn chỉ là một giấc mơ, chắc do suy nghĩ quá nhiều nên thằng Chung đã mơ như vậy. Nó thở hắt ra một hơi mệt mỏi, đưa mắt nhìn lên trên chiếc đồng hồ quả lắc Bây giờ cũng đã là gần 7 giờ sáng, thằng Trung liền nhanh chóng thức dậy. Nó tính hôm nay sẽ đem số tiền kia ra ăn chơi, rồi tiện thể dọn dẹp những tàn dư còn sót lại sau vụ án. Đặc biệt là xe của nạn nhân vẫn còn đang dựng trong sân nhà của nó. Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Trung liền đi đến cái chỗ cất tiền bí mật của mình. Nó lôi chiếc vali ra kiểm tra. Quả đúng là không thiếu một đồng. Mặc dù nó không đếm được hết số tiền, nhưng nhìn qua thôi, đủ là biết vị khách hôm qua đã không đem thiếu. Nhưng chợt thằng Trung phát hiện ra một điều kỳ lạ, tiền để trong vali kín đáo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net